Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của Cây Gào Làng Đông Sành. Cái câu chuyện của gia đình nhà ông Thuận, bà Giá cùng với gia đình nhà ông Soan, à, bà Soan Hồng Nghĩa và những người dân của Làng Đông Sành. Nó càng ngày nó càng phát sinh ra những cái mâu thuẫn và bao giờ cũng thế. Khi cái mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì cũng là cái, cái giai đoạn kịch tính nhất của cả câu chuyện. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem cái diễn biến của nó như thế nào. Khi mà nó mới chỉ là mới bắt đầu mâu thuẫn thôi Những mảnh đời còn đang được tác giả dần dần mới chỉ vẽ ra ban đầu Hãy nhớ ủng hộ A Tốn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc Bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện và cảm xúc Mà tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là Thụ Diễn Đọc Đem lại cho quý vị và các bạn Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Là cái thương hiệu, hiệu trà hàng đầu thế giới chứ không chỉ là ở Việt Nam. À, qua shop ở góc màn hình hoặc là qua số đỏ trên màn hình để nhận được rất nhiều rất nhiều những cái ưu đãi khác của Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 6 của cây gạo làng Đơm Sạch. Bà Soan cầm nắm thóc nếp thả vào máng che cho gà ăn. Năm nhà bà không chăm được con gà con lợn nào. Do vậy cái tết chỉ gói gọn trong việc thịt con gà trống. Riêng hai con gà mái bà nhất quyết nuôi để chờ cho đẻ trứng. Dù máy bay Mỹ ném bom hủy diệt thủ đô và nhiều nơi trong 12 ngày đêm. Thế nhưng ơn giời làng Đông Sảnh không bị bom rơi trúng. Nếu không ấy sẽ là đại họa. Việc lực lượng phòng không bắn hạ nhiều pháo đài bay B52 được cô nếp đọc trên loa truyền thanh mỗi ngày giam bận. Dù mài công việc đồng án, nhưng bà nghe nhiều đâm thuộc. Đang bận cho gà ăn, bà xoan bất ngờ khi nghe tiếng chống ích rộn ràng của đội thiếu niên trường làng. Ngay sau đó là tiếng loa truyền thanh phát đi thông báo Hiệp định hòa bình đã được ký kết tại Paris. Như vậy, chiến tranh sẽ chấm dứt bằng việc quân Mỹ sẽ rút khỏi miền Nam Việt Nam. Trong phút chốc, Xà làng đông sảnh vỡ hòa trong niềm vui hân hoan. Dù biết ngày chiến thắng và thống nhất đất nước còn xa, nhưng từ bây giờ tiếng bom rơi đạn nổ không còn xuất hiện ở trên bầu trời nữa. Trong phút chốc, bà cảm thấy như là có ánh nắng chiếu qua trên đầu vậy. Dù tiết trời xe lạnh, tuy nhiên sự kiện này khiến cho trong lòng người ấm áp. Bà giá vội vàng chọn bộ quần áo đẹp nhất ố dành để diện Tết mặt. Ở ngoài sân bà khuyên cùng với mấy bà trong hội phụ nữ đang đợi. Mọi người đi dự mít tinh mừng thắng lợi trước đế quốc Mỹ, với những bà mẹ ở làng Đông Sạchh. Ni vui khi hòa bình lập lại có nghĩa là ngày đoàn tụ cùng với người con ở ngoài mặt trận đang đến gần. Dậu không biết là ai còn ai mất, nhưng được ngủ trọn giấc, không phải chui xuống hầm trú ẩn. Đó đã là một điểm hạnh phúc vô bờ. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn, Thế nhưng hòa bình là món quà quý giá nhất Trước khi bước sang năm 1973 quý xử Có lẽ không hòa chung với điểm vui đó Xóm quá phủ Trừ cô nếp vẫn phải làm việc ở ngoài ủy ban Những người vợ, người mẹ, liệt sĩ chỉ biết khóc thầm Bởi chồng con của họ Đâu có còn được trở về để nhìn thấy ngày chiến thắng Dù chiến tranh có qua đi Còn những nỗi đau do mất người thân vẫn còn nằm mãi sâu trong tâm khảm của họ. Tuy nhiên vì là gia đình chính sách, do vậy những buổi meeting long trọng như hôm nay, họ được cậu phẫn thọt mời ra tận nơi về Ủy ban xã dự. Từ bây giờ theo thông lệ bất thành văn, những hàng ghế đầu tiên có phủ khăn và bầy lò hoa chính là để dành cho các đại biểu của những gia đình như thế. Ngồi cùng bà con giữ meeting, Bà Soan thoáng buồn vì bà Giá chẳng thể tham dự. Có lẽ giờ phút này, gia đình bà Giá là đang khổ tâm nhất. Họ chọn cách sống thu mình lặng lẽ, không làm phiền đến ai. Vốn tính căn cơ lại sắp đến Tết. Do vậy, mấy cơn gạo nếp cùng với hơn chục trứng gà kèm theo miếng khô được cất kỹ. Nhưng hôm nay, ở quốc mít tinh về, bà Soan phá lệ làm mâm cơm thịnh soạn. Không biết hòa bình đem lại những gì. Thế nhưng nhìn ông chủ tịch xã, tức chồng bà, thâm quần mắt còn má hóp lại như là các cụ 70. Tự nhiên bà thấy sót bởi vì chồng bà lăn lộn suốt, không mấy khi được ngủ tròn giấc. Chưa kể ăn uống kham khổ, dọn dẹp nhà cửa cho phong quang, bà xoan không quên đem lá cầu tổ quốc ra treo trước cửa. Trong ngôi nhà đơn sơ, có lẽ bức ảnh mấy ông dâu rìa ở tận bên lên xô, cũng cùng với tấm bằng gia đình vẻ vang. Là màu sắc tô điểm Giống như nhiều bà mẹ khác Đang có con ra trận Bà mong ngóng từng ngày con trai lành lặn trở về Bởi người con rẻ đã không được may mắn Nằm lại chiến trường Chẳng có ngày về được thường con gái còn trẻ Nhưng bà biết con mình còn bận rộn Cho nên chắc cũng chẳng có thời gian để buồn Bởi nỗi buồn chỉ thực sự đến Khi mọi nhà đoàn tụ Mở chiếc lồng bàn bằng tre Đang úp ở trên mâm Ông Nghĩa ngạc nhiên nói vọng ra ngoài vườn nơi bà Soan đang lối hối trồng mấy khóm hoa cúc. À, tôi tưởng mình vào gần nhầm nhà. Gần Tết uh, có rú ai đâu nhỉ? Bà Soan múc gầu nước giếng rửa tay rồi thủng thẳng. Hôm nay là rỗ mồm được chưa? Ông phát biểu trước hội nghị rõ hay. Vậy mà về nhà, cấm có nói được như vậy? Ngắm Nghĩa đĩa trứng rán vàng rộm cùng với đĩa cá thầu dầu rán giòn, bát canh bí nấu tôm. Có điểm những cọng hành xanh, chưa kể bắt mắm tôm chân thịt vụn khiến ông Nghĩa không khỏi thắc mắc. Ngày thường hai ông bà thường ăn cơm với bát canh rau muống dầm sấu, mấy quả cà hoặc là hôm nào sang nắm thì có thêm cúc khúc có cá kho mặn. Nhưng hôm nay ở trên mâm món nào cũng ngon và hấp dẫn. Vẫn chưa hết băn khoăn, ông lại gặp, nhưng à, hôm nay là ngày gì? Mà sao ăn sang thế? Sới bát cơm gạo mới Không độn thèm kèm khoai sắn cho chồng Bà xoan chép miệng Ngày không còn phải lơm lớp lo Máy bay Mỹ nó thả bom xuống làng Không phải xách bu gà xuống ngủ chung ở dưới hầm Ông thấy như vậy không đáng mừng à Lâu lắm mới được ăn một bữa cơm tơm tất Theo đúng nghĩa Dù gạo hơi đỏ Thế nhưng dẻo và ngon hơn gạo cũ Vì nhiều nhựa Ông nghĩa gật gù vẻ tâm đắc Sau một thời gian vất vả ngược xuôi Đêm nay, ông sẽ đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng. Khi giặc Mỹ cút xéo về nước, như vậy, miền Bắc tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa trước khi giải phóng miền Nam. Ông nói với vợ, sau những năm tháng khó khăn, bây giờ là lúc mọi người cần phải hăng say lao động sản xuất, năng suất phải tăng cao để tiếp tục chi viện cho chiến trường. Bên cạnh đó, việc xây dựng theo mô hình xã hội chủ nghĩa là để đảm bảo ai cũng có cơm ăn áo mặc, Trẻ em được cắp sách tới trường Say sưa nói Ông quen bén việc Mình đang ngồi ăn cơm ở nhà Đây không phải là ủy ban hành chính xã Nơi ông phát biểu Mất công làm bữa ăn ngon Tự dưng lại phải ngồi nghe bài phát biểu chàng Giang Đại Hải Bà Soan bưng luôn địa ca rán giòn Để lên nóc tủ Để dành cho bữa chiều Tự dưng bà cũng thấy tiếc luôn Hai quả trứng gà Cùng với nắm tôm khô Nấu với bí Vốn chỗ tổ mấy là để dành cho mấy ngày Tết Tự trách mình hoang phí Do hành động theo cảm tính Bà cũng tiếc luôn cả bò gạo Mới nấu xong cơm không độn khoai sắn Chính bài phát biểu hay Như đài của chồng bà Làm cho bà khó chịu Mặc cho chồng say xưa với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Bà xoan lùa vội Chỗ cơm chan canh Rồi đội nón ra vườn Nhà nông vốn không thích dông dài Hão huyền Đối với bà mấy khóm hoa cúc Cùng với luống su hào súp lơ Do nhà chồng được Thêm mấy con gà trong chuồng Như thế là đảm bảo sự no ấm Đó là chưa kể đến công điểm Ở ngoài hợp tác xã Đúng như thói quen hàng ngày Ông Nghĩa ăn xong miệng vừa cắm tâm Đã đi ra ngoài ủy ban ngay Đầu giờ chiều Ông phải đạp xe lên huyện Dự cuộc họp triển khai kế hoạch Và nhiệm vụ trong tình hình mới Quay cuồng với công việc Bởi vậy ông không thấy buồn Như bà vợ ở nhà Vừa dựng xe dưới gốc nhãn Ông Nghĩa đã thấy cậu phấn thọt Đun xong siêu nước để pha trà Do làm việc ở Ủy ban đủ lâu Cậu này nắm chắc lịch sinh hoạt của ông chủ tịch xã Lần đầu tiên được thưởng thức trà sen Ông Nghĩa gật gù hài lòng Nó khác hẳn với loại trà chưa uống xong nước hai đã đỏ quảnh quạch như là phủ sa châu thổ sông Hồng Đợi trong Nghĩa uống chén trà tiếp theo Lúc này phấn thọt khẽ thì thào Báo cáo chủ tịch Em có một chuyện quan trọng lắm Cần phải nói ngay Ông Nghĩa vừa dùng cái tâm sỉa răng Tạo ra những tiếng lách tách Nhìn ý như là cô văn công quân đội Trước đây về đây biểu diễn món đàn đá Thấy phấn thọt hay quan trọng hóa vấn đề Ông nói ngay Hôm nay cậu cho tớ thưởng thức món trà ngon Chắc là bỏ mối được nơi nào chứ gì Hòa bình rồi Nên tổ chức đám cưới cũng được Thế nhưng là quán bộ, cán bộ, ủy ban Thì phải nhớ Vùi duyên mới không quên nhiệm vụ rót thêm trong nghĩa chén trà ngon đang đượm nước Phấn thọt vội vàng thanh minh Gã duyên chưa tới Cho nên cưới xin gì tầm này Đây là muốn nói đến việc khác Vỏng vò mai Cậu nói ngắn gọn Đúng vào chủ đề xem nào Phấn thọt nói ngay, bởi vì tranh thủ lúc Ủy ban chưa có ai tới. Sáng nay bà gã thấy bà con khám nhau, ấy là cô nếp cô có chữa. Chén trà trên tay của ông Nghĩa rơi xuống lúc nào không biết. con nằm mơ, ông cũng không hình dung ra được việc này. Với những người phụ nữ bình thường, không chồng mà chữa hoang sẽ gây bao nhiêu điều tiếng. Với một người vợ liệt sĩ, nó còn khủng khiếp hơn như vậy dẫu chưa biết kẻ nào to gan lớn mật, nhưng ông Nghĩa cảm giác như ai đó vừa tát vào mặt mình. Hoa già bấy lâu nay ông đã phải rặn lòng mình lại, chỉ dám tư tưởng thoáng qua, thế nhưng thằng cha căng kiết nào đó nó còn đi xa hơn thế, nó dám bẻ hoa. Khi cả đất nước còn đang rơi vào dầu sôi lửa bỏng, không còn nhiều thời gian bởi vì sắp phải lên trên huyện họp. Ông Nghĩa ra lệnh cho phuấn thọt đi nghe ngóng xem là đứa nào Lại dám lén phén với vợ của liệt sĩ. Đám cưới của cô Nếp với ông Kính đưa thư khiến cho cả làng bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó người ta cũng mừng cho hai người. Bởi lâu rồi làng Đông Sảnh lại có một đám cưới. Điều này báo hiệu sự tốt đẹp đang dần dần trở lại. Cô Nếp là vợ liệt sĩ. Đi bước nữa cũng chẳng có gì là lạ. Trải qua nhiều thương đau mất mát, cánh phụ nữ thấu hiểu và thông cảm. Điều quan trọng hơn nữa, người mà cô chọn làm chồng lại là ông Kính. Một thương binh trở về từ cuộc chiến. Hai con người với những vết thương. Kể cả về thể xác lẫn tâm hồn, sẽ bù trừ làm chỗ dựa cho nhau. Do hai nhà đều chật cho nên đám cưới. Sẽ được tổ chức ở ngay tại sân đình cũng là nơi có trụ sở ủy ban. Chủ hôn cho đám cưới không ai khác lại là ông Nghĩa, chủ tịch ủy ban xã. Đám cưới thời chiến lại cận Tết, vì thế chỉ tổ chức đơn giản, không có mâm cao cỗ đầy, nhưng cháp trầu cau thì vẫn thường thấy. Cô dâu chú rể tươm tất trong bộ đồ diện hơn ngày thường một chút. Ông kính tuổi đã ngoài 50 nhưng lúc vẫn sơ mi trắng cùng với chiếc quần bộ đội mới nhìn vẫn phong độ. Đi bên ông là cô nếp, diện quần lụa với cái áo phiên nõn, trên tay cô là bó hoa dơn đỏ. Món quà của hội phụ nữ đã chuẩn bị sẵn. Người cảm thấy tự hào nhất trong đám cưới không ai khác chính là cậu Phấn Thọt. Bởi việc căng tấm bạt rồi dán đôi chim bồ câu trắng và dòng chữ vui duyên mới không quên nhiệm vụ được cậu thực hiện một cách đầy đủ, đầy trách nhiệm. Dẫu không bắt được cảnh trai trên gái dưới, Thế nhưng trước đó đã mấy lần ông Nghĩa định cho họp chi bộ để kiểm thảo việc bụng của cô Nếp đã bắt đầu lùm lùm. Như đọc được suy nghĩ của ông chủ tịch xã, cô Nếp chủ động báo cáo lãnh đạo việc mình tái hôn cùng với người đưa thư. Như vậy, ủy ban sẽ không còn lý do gì để họp bàn ra vào nữa. Xét thế hai người đều là đối tượng chính sách. Ông Bí Thư là người nhiệt tình tán thành, cực chẳng đã. Ông Nghĩa cũng đành phải bấm bụng, làm chủ hôn để cho đẹp mặt cả làng. Nghĩ đến cảnh lão đưa thư tưởng khù khờ Ai rẻ lại phong hoa tuyết nguyệt hơn mình Ông Nghĩa chỉ biết tặc lưỡi tiếc rẻ Trong đầu ông vẫn còn đọng lại hình ảnh Cô nếp đang tắm hồi trước Đám cưới không có nhạc Nhưng vẫn đông vui Mọi người uống nước trà xanh và ăn kẹo lạc Đó là tất cả những gì ủy ban có thể tổ chức cho hai người Thay mặt lãnh đạo xã Ông Nghĩa trịnh trọng tặng món quà cưới Là chiếc vít dạng đông được bọc trong giấy đỏ Đáng ra chiếc vích sẽ được bốc thăm, thế nhưng mọi người trong ủy ban đều thống nhất, dành nó làm quà cưới cho vợ chồng cô nếp. Phần thủ tục coi như đã xong, mọi người vui vẻ uống trà ăn kẹo lạc, tháo chiếc cà vạt ra khỏi cổ cho đỡ vướng. Ông Kính tìm cái điếu cày ủy ban bởi vì đã nhịn từ sáng cho nên nó khó chịu. Đợi chú rể liêm diêm nhắm mắt ngắm làn khói với vẻ mặt tự mãn, ông Nghĩa cầm chiếc điếu bắt đầu vây thuốc để làm bí tiếp theo cho đỡ nhạt miệt. Sau tiếng giít thuốc lào long sòng sọc Nghe đến giáp cả phổi vang lên Phun ra một làn khói Ông thong thả Chà giả con cọc Kẻ nó cũng hơi vất vả Nhưng bù lại sau này Có đứa để nương tựa Không để ông chủ tịch xã Nói xong Ông kính giọng quả quyết Đời của của mây Đời cái cây đào Vợ chồng em đã quán triệt rồi Quyết không dựa dẫm vào con cái Ông Nghĩa tặc lưỡi, nói trước không bước được qua, lấy vợ trăm con nó không giống như đạp xe từng nhà để đưa thư đâu. Ừ, cuộc sống đâu có dễ dàng như thế. <cười> bà có bác khóc liệt như trong chiến tranh, em còn chả ngại, việc đó thì nhầm nhỏ gì Nói chuyện với lão đưa thư, kiểu ông chàng bà chuộc nghe cứ như là đấm vào tai. Ông Nghĩa đứng dậy, rót bát trà xanh uống cạn một hơi, sau đó đạp xe về nhà. Một trước nữa đám dân quân cùng với cậu phấn thọt sẽ lo kê lại bàn ghế. Thấy bà vợ đang kỳ cạch rửa lá rong ở ngoài bờ giếng. Ông Nghĩa vui vẻ thông báo. Ngoài túi Hằng Tết được mua theo tiêu chuẩn. Ông được cấp thêm 4 mét vải nữa. Chắc là đợi Tết đem cho con quên kẻo nấu tuổi thân. nghĩ đến cảnh con gái đón Tết năm đầu tiên khi trở thành quá phụ. Bà xoan thương con đến thắp lòng. Bà quý người con rẻ như con đẻ. Vì chưa lấy người phụ nữ nào ăn cơm trước kẻng được như quý người con rẻ, như con đẻ Nhưng chiến tranh đã khiến cho bao gia đình phải chia lìa Không muốn nói ra, sợ chồng trách móc, bà luôn mong ngóng con trai từ chiến trường Nóng ruột là như vậy nên bà sợ không dám nghĩ tiếp Mọi việc cũng chỉ đành phó mặt trong trời Dọn cơm xong, bà xoan vui vẻ vì chưa thấy người phụ nữ nào ăn cơm trước kẻng được như cô nếp Thôi thì coi như vậy là cô cũng có hậu Nói thật là mấy lần Ông Nghĩa định mang cô ra kiểm thảo Bà Soan thấy như thế nó thiếu tình người Bà nói với chồng Các ông ạ chỉ quen chỉ đạo theo nghị quyết Làm sao có hiểu được cái tâm trạng của người phụ nữ đâu Bà đừng có mất lập chồng như thế Kéo đến tài người khác đi Bà Soan chăn canh vào bát cơm Định không nói Nhưng bà lại lên tiếng Lập trường nào thì cũng phải có tình, có lý. Chả vì thế các cụ đã nói. 100 cái lý không bằng một tí cái tình đấy. Ông Nghĩa biết vợ mình dạo này có nhiều suy nghĩ không như hồi trước. Có lẽ do chịu nhiều áp lực về con cái. Dù sao ngẫm ra thì vợ ông đã nói đúng. Nếu ông mang cô nếp ra kiểm thảo, lúc đó việc bé xé ra to, đâm lại hóa dở. Trong khi chiếc ghế bí thư đảng ủy đã trong tầm tay, chưa kể việc chân ủy viên huyện là đều gần như chắc chắn không muốn công sức và tâm huyết bấy lâu nay thành công cấp ông chủ động đứng ra thay mặt ủy ban tổ chức lễ cưới rồi lầm chủ hôn khiến cho bà con dân làng không rớt lời khen ngợi đợi mãi không thấy vở sách siêu nước lên nhà để pha trà ông nghệ khoác chưa đại, áo đại cán đeo cái xả cột rồi lại đạp xe quay ra ngoài ủy ban giờ này việc hôn lễ hẳn đã xong cho nên ông biết chỗ bản ghế đã được bên đoàn thanh niên Cây dọn lại đúng vào vị trí Sân đỉnh đã vắng hoe Đôi yên ương đèo nhau trên chiếc xe đạp Vốn hay dùng để đưa thư báo Của ông Kính rời làng Thật ra ông Kính có bà mẹ đẻ Là người làng đông sảnh Bởi thế họ ngoại Ở bên này vẫn khá đông Còn hiện ông đang sống ở bên làng Thuận nhất cách một cánh đồng Nhưng thuộc về xã quyết tiến Nếu cô nếp theo chồng xa bên đó Hàng ngày cô về làng làm việc Cũng không quá xa Chưa kể chồng cô phụ trách việc đưa thư báo cho mấy xã liền nhau cho nên tiện cả đôi đường. Ngồi về điếu thuốc lào còn chưa kịp cho vào cái nọ điếu. Ông Nghĩa giật mình khi nghe tiếng cười của bà Khuyên, chủ tịch hội phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Bà này lúc trước thay mặt hội phụ nữ đến tặng quà cho cô dâu, nói những lời tình cảm ngọt như mía lùi. Tuy nhiên khi ngó vào trong trụ sở, không thấy ai, giọng của bà Khuyên thỏ thẻ và bằng vẻ bí mật. Bà cáo ạ. Bác chủ tịch, đôi vợ chồng này tính lấy vài thua che em thánh đấy. Nhưng mà em lại em đâu có ngu. Bà nói cái gì tôi không hiểu. Vốn là người có sở thích đâm bị thóc chọc bị gạo. Bà khuyên trưởng thành từ cái rào cải cách ruộng đất. Ít học lời lao động nhưng nhiệt tình tham gia đấu tố. Sau đợt đó bà tham gia công tác cán bộ địa phương. Vốn là người có nhiều tham vọng. Chết nỗi trình độ bình dân học vụ. Cho nên chỉ giỏi nói, bởi vì đọc chưa thông, viết chưa thảo, đi đẹp mãi, cuối cùng bằng lòng với chức hội trưởng hội phụ nữ. Với công tác xã hội, lấy đầu ra tiền ra bạc, thế nhưng với một người như bà khuyên, nó mang lại nhiều thứ mà có tiền chữa chắc bà đã mua được. Kiên nhẫn đời ông chủ tịch xã bắn xong bi thuốc lào, bà khuyên rót bát nước vối còn lại ở trong ấm tích. Sau đó, bà đưa lên nhấm nhấm. Bà bẩm báo việc. Ngày trước con mẹ Trinh bỏ lão kính đi lấy chồng. Vì sao? Bà liếc ngược liếc xuôi. Giọng bà tiếp tục thỏ thẻ. Em nói cho bác biết nhé? Bác có biết không? Thì cái đợt đấy, cả làng. Dạ ôi, cả làng người ta kháo nhau đấy. Người ta xúm vào trời. Là cái con mụ mất nét. Ôi. Thế nhưng mà em nói thật với bác là có lý do cả đấy Không phải tự nhiên mà con mẹ đó cắp nón đi mất đâu Ông Nghĩa vốn không thích nghe con mụ buôn chuyện Đầu làng bán chuyện cuối xóm Cho nên ông gắt Nhưng mà việc ấy thì có liên quan gì Giờ bây giờ họ ở đây yên bẻ ra thất rồi Bà nói nhiều cũng chỉ tổ nát nước Biết câu chuyện của mình không thể khiến cho ông chủ tịch để tâm. Khói thuốc cũng đã giãn dần tan. Bà khuyên nói thẳng vấn đề không vòng vo tam quốc nữa. Việc lão kính đã bị dính mảnh đạn làm bay luôn cây ấy. Thế cây ấy có còn đâu mà chồng mới trả con. Chính miệng con vợ cũ của lão ngày trước đã vừa khóc lóc vừa kể với bà. Em nói cho bác biết nhé Nó thanh minh việc lo đi lấy chồng bởi vì không muốn sống cảnh quá bộ hờ. Chả thà lão chết bố đó đi là một nhẹ. Ài. Ngụm nước vối còn chưa kịp nuốt xuống. Thì đã lập tức phụt từ mồm của ông Nghĩa. Bắn tung cả vào người con mẹ trùm buôn chuyện ngay trước mặt. Dù bị ướt một chút nhưng bà khuyên không lấy thế làm phiền. Mặc trong ông chủ tịch xã đang há hốc mồm sừng sốt. Trước khi bà rời đi bà vẫn còn nói nốt chỗ giỏ. Em đoán ngay con nếp nó qua mặt các cơ quan đoàn thể. Lừa dối chính quyền Và coi lão kính á, Chỉ như là cái loại bù nhìn canh dưa Trông gì cái lão ấy Có mặt trông bát trông đuôi chứ Những ngày cận tết trôi qua chậm chạp Triển vọng hòa bình Giúp cho con người ta quên đi Những thiếu thốn vật chất Đã lâu lắm rồi Nụ cười dần thay nỗi lo âu Trên khuôn mặt của mọi người Hệ thống loa truyền thanh Vẫn phát bản tin thắng trận Làm lứt nồng bà con Ai cũng hiểu nếu không có Mỹ chống lưng Chính quyền Sài Gòn sẽ nhanh chóng sụp đổ Lâu lắm rồi những cây quất Cây đào được mang về Mua sau đó bầy biện Có nhà còn tranh thủ Mua nhiều bức tranh đủ màu sắc Để dán trong nhà cho thêm xuân Không có tâm trạng sắm sửa Bà giá bán xong mớ cá Liền đạp xe quay về làng luôn sao vẫn còn chân xã viên Ở hợp tác xã nông nghiệp Bà cố gắng không để người ta nói ra nói vào Thói đời Đánh kẻng chấm công xong Nhiều người lại đi chạy việc riêng Thế nhưng hiện thời Bà chuyên tâm làm đúng phần việc của mình Đau khổ dằn vặt trước tội lỗi Do con trai gây ra Bà giá còn không dám ngẩn mặt Nhìn ai trong họ ngoài làng Sự nhục nhã ê sẽ đeo đẳng suốt Phần đời còn lại của bà Mãi miết làm cho xong Quay lại cả cánh đồng tịnh Không còn một bóng người Loa truyền thanh đang phát một bài hát hào hùng khí thế. Bà giá vác quốc lưỡng thững quay về làm bữa trưa, rồi để đem ra vó vẻ cho chồng. Dù đã sống thu mình hết mức, nhưng tiếng mụ khuyên hội trưởng phụ nữ hỏi thăm, làm cho bà như đứt từng khúc ruột. Bà chị em chăm quá, giá như mà ai cũng có lòng yêu nước như thế, chả mấy mà quân mình đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào nháy. Không hề nhắc. Câu nào tới việc phạm công đức chạy sang hàng ngũ của địch. Thế nhưng những lời mụ khuyên nói đủ khiến cho bà giá cảm thấy. Như là có ai đang bóp nghẹt gồ họng của mình. Không muốn bị vụ ăn rắn họa. Nếu đôi con ngược lại vài câu. Bà giá im lặng đi về nhà. Dẫu con ấy nhịn đến đâu thì bà biết. Họ cũng chẳng chịu buông tha cho nhà mình. Bức tường rào sập sệ vì trận lụt năm trước. Hồi đó con trai lớn của bà chỉ xây không chát. Bây giờ lo loang lổ những vẹt trắng của vôi pha loãng. Nhìn dòng chữ nhà có kẻ theo địch được ai đó viết dọc bức tường Bà nhớ đến hình ảnh thời thực dân phong kiến Ngày đó nhà nào có người bị cùi, bị hổi, đám chương tuần cho rắc vôi bột Rồi quét vôi đánh dấu Cả làng đông sảnh tấp nập dọn dẹp và sang sửa nhà để chuẩn bị đón Tết Ngay bờ ao đã có mấy người đàn bà đang rửa lá rong Để chuẩn bị gói bánh trưng với bà giá Tết năm nay không còn mang ý nghĩa cho nên bà cũng chẳng sắm sửa làm gì Nếu như dạo này nồi cá kho giúp ông bà có đủ sức ăn cả tuần, mấy luông rau ở trong vườn khiến cho bà không phải đi chợ. Từ khi dân làng xa lánh, mọi thức chi dùng cần thiết như chai dầu hòa thắp đèn, cân muối hay chai nước mắm để đống ăn, thậm chí cả bịch thuốc lào tiên lãng, tất thảy bà đều mua ở trên chợ huyện. Ngay như cổng chính ngày trước hướng ra đường, bây giờ chồng bà cho bịt lại rồi mở cửa ngách. Hàng rào trước ngõ không còn được cắt tỉa giống như mấy năm trước. Mục đích là để tránh những ánh mắt tò mò bên ngoài nhìn vào. Sống một mình trong ngôi nhà dù không rộng, bà giá vẫn cảm thấy trống trải. Dù đã nhắn tin, năm tin 7 tin, cô con dâu vẫn chữa đưa thằng cỏ quay về cho vui cửa vui nhà ông bà đỡ nhớ. Buông tấm mạnh, bắt đầu dọn dẹp ban thờ sạch sẽ. Theo thói quen mỗi lúc có nhà, bà giá thường buông rèm Để cảm thấy yên tâm hơn Vẫn giò dự không biết con nên gói bánh chưng hay không Dù sao Đói quanh năm Không lẽ ba ngày Tết lại nhịn Nhưng bà thấy chưa ăn đã như mắc nghẹn Bởi tội lỗi của con mình gây ra Mãi miên suy nghĩ Cho đến lúc ngửi thấy mùi cơm cháy khê nồng Bà vội chạy xuống bếp rút củi đáy đồi Bà sới cơm vào cặp lồng Mang ra vó bè cho chồng Buổi chưa có nắng Nhưng trời vẫn xe lạnh Dòng sông Hồng chảy hiền hòa Như chưa từng dâng lũ Có lẽ những người có mặt ở trên đê dạo trước Nước dâng cao Họ đã cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên Ngồi trên bè nứa ăn cơm cùng chồng Bà Giáng ngậm ngồi chẳng ngờ Đến lúc tuổi xế chiều Lại phải chịu cảnh sống như hiện nay Bóng dáng của hai vợ chồng giả cô đơn nẻ loi Đến tội nghiệp Bắn bi thuốc lào Sau bữa cơm Ông Thuận trầm ngâm phân tích Chắc là đợi đến Tết này, thằng Binh sẽ về để bàn bạc đôi chút. Có lẽ vợ chồng chuyển lên mạng đồng rừng ở với con trai, chứ sống ở làng thế này rồi người cũng trả ra hồn người. Thế, thế nhưng mà còn mẹ con thằng cò thì sao? Ông Thuận quả quyết tất cả gói ghém đồ đạc chuyển hết lên đó, coi như là đi xây dựng vùng kinh tế mới. Bà giá thỏa dài chẳng nói câu nào. Giờ đây ông bà trong tình trạng giờ đi mắc núi, giờ lại mắc sông, vướng chăm bề. Sống gần trọn cuộc đời sau cổng làng, việc dứt áo ra đi khiến bà chẳng nỡ. Chưa kể mồ mả ông bà tổ tiên vẫn còn đây. Bà biết chồng đã quyết chứng tỏ không còn cách nào khác. Cầm chiếc cặp lồng, khỏa xuống dòng sông. Bà giá thu dọn chén bát cho vào chiếc bị cói, rồi nói nhỏ. Thôi, thế tất cả là tùy ông. Phận đàn bà lấy chồng theo chồng. Hoàn cảnh xô đẩy cho nên khi chồng quyết định lên mạn ngược, bà giá hiểu rằng việc ở lại là không thể được. Dẫu sao nơi đây, bà con còn lưu luyến, nhớ lại những lời nói đầy mỉa mai của bà hội trưởng phụ nữ. Bà giá hiểu việc chuyển lên mạng ngược sẽ tốt hơn cho mọi người. Lúc gần về đến cổng nhà, Bà giật mình thấy bà Soan vẫy gọi từ xa Cho nên bà nán lại đợi Chỉ tay vào chỗ lá rong đang cầm Bà Soan nói năm nay chắc là bà cũng chẳng gói bênh chưng Ngày 28 tháng chạp Bà luộc xong sẽ gửi sang biếu bà hai đồng Việc nào đi việc đó Quyết không được để ban thờ các cụ hương tàn khói lạnh Thấy bà Giá cứ nhất quyết từ chối Bà Soan gắt lên Ôi hay không phải ngại chứ Việc cái con mụ khuyên nó nói ra nói vào Nó sỏ nói xiên Em có nghe rồi Để tối mai họp hội phụ nữ Em là em phê bình Sống nhỏ nhanh ti tiện nó quen thân đi Mụ đó thấy không nói Thì tưởng là hay hứng lắm Không còn bầu không khí ản đạm và tăng thương Của năm ngoái do trận lũ Gây ra Nhờ hòa bình lập lại Vì thế năm nay mọi người phấn khởi hơn Ngày 28 tháng chập Ông Thuận kéo nốt mẻ cuối cùng Rồi bắt đầu nghỉ Tết Quận chiếc chiếu đơn gọn lại Rồi dùng hai tàu lá gồi che túp lều nhỏ Cái điếu cày vật bất ly thân cùng với con chó mực Theo ông quay về làng đón Tết Đầu năm nếu như không vướng bận việc gì Ông sẽ lại ra bè vào sớm mùng 3 ba. Dù không kéo vó Nhưng ông chủ tâm tránh bà con dân làng đi chúc Tết qua cửa nhà Con chó mực ngày còn bé Thường được chủ bế cho khỏi ướt Do vậy cô cậu vẫy đuôi khi thấy ông Thuận xách cái đéo cày cùng với sâu cá đi lên bờ Sùa nhặng sị chẳng thấy quay lại Nó lao nhanh lên bờ như chưa quen Nó rời bòm xuống nước Nhìn con mực rũ rũ lông, rét lập cặp ông quát Tao, đi về, chui vào bếp sửa đi, không lại thành dỡ mặn bây giờ Không biết con mực có hiểu tiếng người hay không? Thế nhưng nghe xong nó liền cong đuôi chạy thật nhanh Về phía bụi tre trước mặt Nó thường đi tắt qua vườn nhà bà cụ Ngay dìa làng để về bếp cho nhanh Cái giống chó nó khôn Thường đi một lần là nhớ Do vậy chạy hết khu vườn rộng Con mực sẽ lao sang khóm chối đối diện Nó chạy men theo bờ ao Chỉ vừa một bước chân người Trừ những lúc đuổi gà hay sủa hóng đàn vịt dưới ao Không mấy chốc Nó đã trôi qua hàng rào để về đến bếp đang lững thững đi Ông Thuận trật thấy từ ngôi nhà đầu xóm quá bủa, bà Tám đã đợi sẵn từ lâu như có việc cần nói. Kể từ dạo mua mớ tôm của ông, hầu như tuần nào bà ấy và mấy người phụ nữ khác ở trong xóm lại mua răm con cá hay mớ tép về làm mắm. Cuộc sống ở xóm quá bủa yên bình trôi qua, những người phụ nữ nơi đây không còn muốn bon chen như ở trong làng. Có lẽ những gì đẹp đẽ nhất họ từng có đã bị chiến tranh cướp đi. Đưa cho ông Thuận một túi giấy Bà Tám phân trần vì sợ bị ông từ chối Nhà tôi không bao giờ đốt pháo Mấy nhà ở đây cũng thế Bác cầm về đốt lúc đón giao thừa Ngoài ra còn có bao thuốc lá Với hai gói trà ngon Bởi vì nhà cũng chả có khách khứa gì đến chơi Thôi Thế bác cầm lấy Để ở ngoài này Rồi nó hỏng Đến lúc nó lại phí của giỏi ra Sau vài câu từ chối đưa đẩy lễ lệ Ông Thuận cảm ơn Rồi cầm túi quà lặng lẽ về làng Dù sao trong những ngày tháng khó khăn nhất Chính những người vợ người mẹ lịch sử Đã thể hiện sự bao dung vô lượng Nhiều lúc ông thầm nghĩ Có lẽ trải qua nhiều mất mát Đau thương Họ cảm thông cho việc ham sống sợ chết của con trai ông Giờ đây có thời gian tĩnh lặng một mình Bên dòng sông Thanh Vắng Ông chiêm nghiệm ra một điều Khi chiến tranh xảy ra Sự hy sinh nào thì cũng đau xót. Nỗi đau của những người phụ nữ làng đông sành khi có chồng con hy sinh. Xét ra thì cũng chẳng khác gì nỗi đau của người phụ nữ Mỹ. Có người thân bỏ mạng, nơi chiến trường cách xa nhà cả vạn dặm Thậm chí khi loa truyền thanh loan tin, quân ta thắng trận, diệt được hàng trăm tên lính ngụy. Ông Thuận chỉ biết thở dài bởi vì đều là người Việt Nam, máu đỏ da vàng. Ông biết rõ ở đâu đó trong các miền quê từ vị tuyến 17 đổ vào đến tận mũi Cà Mau. Có nhiều bà mẹ đang khóc gọi tên con. Có những người vợ tiếc thương chồng. Do tránh gây phiền phức. Vì lập trường tư tưởng, ông chọn cách im lặng suy ngẫm. Không hổ danh là con chó khôn. Lúc ông Thuận bước vào sân nhà, con mực đã nằm khoanh tròn ngay bên cạnh nổi cám lợn, vẻ an nhàn, được sửa ấm. Do nhà không có nhiều việc. Bà vợ ông dồn tiền mua đôi lợn để chăm sóc cùng mấy con gà. Đôi lợn bột là thành quả lao động có được từ nghề kéo vó. Chồng suốt mấy tháng rời cần mẫn, đạp xe lên chợ huyện bán tôm bán cá. Dù khát nước hay đói bụng, thế nhưng bà giá không tiêu lạm vào lấy một xu. Lúc có món tiền ở trong tay, bà thêm một chút tiền tiết kiệm bấy lâu để mua lợn. Ở quê nuôi lợn không tốn kém, chỉ mất công chăm, nhưng bù lại sau khi cân lợn cho hợp tác xã. Trừ mọi chi phí hư hao thì cũng có thêm món tiền để đề phòng khi cần đến. Nói như mọi người, nuôi lợn nó giống như là một khoản tiền bò ống vậy. Đã có lần ông Thuận nói với vợ, hóa ra các cụ dù khuất nối từ lâu, tuy nhiên lại có cách chỉ dẫn cho con cháu một con đường sống. Thậm chí là thừa no đủ. Đưa sâu cá cho vợ, ông Thuận dựng điếu ở bờ tường rồi tổng kết. Nhà còn mấy đau gạo để giành đồ sôi Nếu cá kho cùng với cặp bánh trưng của bà Soan gửi biếu giờ có thêm bao thuốc Hai túi trà và bánh pháo Ai bảo là không có tết đặc Lúc dọn dẹp ban thờ để bày cặp bánh trưng Ông Thuận phát hiện trong túi quà của bà Tám Còn có một cây giò độ nửa cân Chắc ngại ông đồn đẩy từ chối Cho nên bà không nhắc tới Dù chưa đến lúc bóc tờ lịch cuối cùng Nhưng ông cũng cảm thấy ấm lòng Bởi trong thời khắc giao mùa đã nhận được nhiều món quà Tuy không hẳn là cao sang Thế nhưng đó là tình cảm của người với người Đang nằm khoanh tròn gần bếp thì bất ngờ con mực nhổm dậy sủa inh ỏi Có lẽ do sinh sau đẻ muộn cho nên nó không biết Người khách vác cái bao tải bước vào sân là người nhà Phạm công binh vào nhà với mẹ vẻ mặt mỏi mệt Chiếc ba lô căng phòng cùng với một bao tải sắn Bụi bám đầy chứng tỏ để về được đến nhà là một hành trình không xuân sẻ Không được bao gạo ngon như năm trước Thế nhưng thời buổi này có thêm bao sắn, hay ngô khoai thì cũng quý. Chưa kể măng nơi lưỡi lợn, rồi mực nhĩ, nấm hương. Mọi thứ đặc sản của rừng đều có trong ba lô. Hai cha con còn chưa kịp nói chuyện thì bất ngờ từ ngoài sân đã có giọng nói sang sàng cất lên cùng với tiếng con mực đang sủa. mày quá! Anh à, cô Binh chắc là vừa về nhà ăn Tết hả À nhân tiện gặp cả nhà cho nên là tôi nói luôn việc cần bạn Bà giá đang lối hối dưới bếp vội vàng chạy ra cung kính Dạ con kính ông trẻ vào nhà sơ miếng nước à Khách chưa thấy người đã thấy tiếng Chính là ông Phạm Công Huyện chú ruột của ông Thuận Có lẽ cái tên nó vận vào người Cả cuộc đời ông thoát ly công tác cho đến lúc nghỉ hưu về làng Ông đều làm cán bộ ở nhiều huyện khác nhau Chưa từng làm cán bộ tại huyện nhà Nhưng ông luôn tự hào lên lớp đám cán bộ xã Vì xét về trọng trách đảm nhận Họ còn kém ông vài phần Sau này không biết moi đâu được tin tức quan trọng Mụ khuyên bên hội phụ nữ khẳng định Ông huyện không muốn công tác ở huyện nhà Vì sợ đám con cháu trong họ nhờ vả Dù nguồn tin thực hư chẳng ai kiểm chứng Nhưng đúng là đám con cháu họ phạm công Ở làng đường hồng nhờ vả được ông cái gì Có lẽ vì ông cư xử như thế Khi về hưu vui thú điển viên, người trong họ đâm cũng nhạt tình, hiếm có ai qua lại. Sau này nếu như phải gặp nhau, khi có việc chung, ngoài giam ba câu chuyện đáy bôi thì tỉnh không ai buồn nghe ông giáo huấn cả. Gói trà vừa được bà Tám biếu làm quà, dùng mấy ngày Tết chưa kịp thắp hương. Bà Giá đã vội đun siêu nước pha ngay một ấm để đáy khách. Ngồi dung đùi đợi trà ngấm bằng một giọng đầy quả quyết, ông huyện phân tích. Phạm Công là một trong bốn họ lớn của làng Đông Sảnh, đã qua nhiều đời, đều sản sinh ra những bậc có vị trí cao và đóng góp cho xã hội. Giờ đây việc của thằng Phạm Công Đức đúng là con sâu bò dầu nổi canh. Trước khi bước sang năm quý Sửu ông đến đây trao đổi để tìm hướng giải quyết sao cho Chu Toàn. Bà giá không nén được, hồi hộp lên hỏi, Vâng, thôi thì con giải cái mang, nhà cháu xin ông trẻ trị giáo ạ. Ông huyện thưởng trà tò vẻ hài lòng Do trà ngon lại được nước Sau đó Ông nói giọng của bậc bề trên Đã trao đổi với bên ông Nghĩa chủ tịch xã rồi Ủy ban còn làm việc cả ngày mai Tranh thủ trước khi bước sang năm mới Anh chị ra ủy ban viết giấy tử con Rồi đưa cho họ đọc lên loa truyền thanh Như vậy dòng họ phạm công Coi như là tiệt giống lạc loài Bầu không khí trong nhà vừa khởi sắc Được ít phút Bỗng nhiên lại trầm xuống Viết thương lòng tạm quên đi Lại bị xé toạc ra Trong lúc nhà ông Thuận chưa ai nói câu nào Ông huyện ngước lên ban thờ Rồi buông luôn một câu Hiện nay các cụ trong họ Phạm Công Đều nhất trí xóa tên Phạm Công Đức ra khỏi gia phả Ở việc này làm sớm Thì sẽ sớm xóa được vết nhơ Ngày trước khi học xong trường trung cấp lâm nghiệp Phạm Công Minh từng hy vọng Ông trẻ Phạm Công Huyện sẽ nhận mình, bởi ngày đó ông ấy đang là trưởng phòng nông nghiệp huyện Mỹ Đức của tỉnh Hà Sơn Bình. Nào ngờ lúc cầm tập hồ sơ đến nhà, hai cha con được nghe một bài giáo huấn. Ông Huyện hôm đó cao giọng phê phán, lối sống dựa dẫm, ỷ và quan hệ. Ông nhấn mạnh việc thanh niên là phải sống có lý tưởng, phải chấp nhận song pha đi xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Ở những nơi xa xôi vất vả Đó mới là chân lý Gia như ông huyện nói Và sống được như vậy Thì sẽ khiến cho anh phục Thế nhưng bốn người con của ông lần lượt được Bố đặt vào những vị trí khác nhau Đều là những chỗ mở mỡ riêu cua Kể từ đó trong mắt của Phạm Công Binh Ông trẻ Phạm Công huyện Chỉ hót hay như con khấu Ở trên rừng Biết ông này có thói quen cửa quan Thích hút thuốc lá Ghét người khác hút thuốc lào trước mặt Do vậy Phạm Công binh ra ngoài hè sách luôn cái điếu cầy vào nhà. Trong lúc bố mẹ anh còn chưa biết nói sao cho phải phép thì Phạm Công binh vê thuốc cho vào cơn nọ điếu, châm đóng diêm, kéo một bi rõ dài, Long sòng sọc Phạm Công Minh chẳng buồn để tâm đến đến mặt khó chịu của ông trẻ. Anh hỏi ngược lại, vừa nói vừa phả ra khói thuốc khét lèn, lèn Nếu dòng họ Phạm Công xóa tên thằng Đức. Vậy mỗi khi có việc, bên chính quyền có déo tên Phạm Công Đức tiếp không? Hay là họ déo thằng Đức không mang họ? Mặt ông huyện đỏ gay, ông đập bàn quát. Anh, anh đừng có nói sắc nha. Tôi uh, đang bàn việc với bố mẹ anh. Chưa đến phần anh nói leo ở đây nha. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng Phạm Công Binh nói vỗ mặt ông trẻ Nhà này anh là con trưởng Cho nên anh có quyền nói Thằng em nó ngu nó dại thì chịu Thế nhưng nó vẫn là thằng Phạm Công Đức Nếu ông trẻ của mấy người trong họ Phạm Công thấy nhục Theo anh thì hãy tự đem mấy đứa con Đổi sang họ khác Cho đỡ rách việc Không có ý can ngăn con trai Đợi Phạm Công Binh nói xong Ông Thuận rót thêm trà vào chén cho ông chú ruột Sau đó thủng thẳng nhận xét Thằng Đức nó hèn nhát ham sống sợ chết là một nhẽ. Châu không ngờ là các cụ trong họ cũng hèn như nó vì sợ liên lụy. Nếu chú cùng các cụ sợ mang tài mang tiếng. Thì hóa ra những người trong họ phạm công đều là những kẻ quen sống hèn. À. Mặc trong huyện bực tức bỏ về. Ông Thuận nhắc vợ dọn cơm ăn cơm sớm. Ông tiếc vì tự dưng phí bố nó ấm chẳng ngon. Đúng là hoài của á. Lâu lắm rồi Trong nhà lại vang lên tiếng bát đũa Lách ca lách cách Bởi từ ngày ông Thuận ra vó bè Hàng ngày bà Giá mang cơm cho chồng Rồi ăn luôn ở ngoài đó Bữa cơm tối Ở trong ngôi nhà lạnh lẽo Có gì ăn đó Thấy bữa cơm gần xong Bà Giá nhắc con trai qua làng bên Đón mẹ con thằng Cò Về ăn Tết cho nó vui cửa vui nhà Đằng nào cũng năm hết Tết đến tới nơi rồi bữa mời Bữa cơm tất niên mỗi nhà một khác tùy từng hoàn cảnh. Thế nhưng bánh chưng và đĩa thịt gà luộc và bát canh sô hào là thứ không thể thiếu. Dù trong nhà thắp thêm ngọn đèn dầu cho sáng, thế nhưng trên khuôn mặt mỗi người nhà ông Thuận đều thoáng nét đượm buồn, không còn tâm trạng để cúng giao thừa. Ăn tối xong, bà giá buông màn đi ngủ sớm. Ông Thuận tắt bớt ngọn đèn dầu Rồi bưng khai trà Ngồi ra ngoài hiên cùng con trai Lúc không khí trong nhà đã tĩnh lặng Con mực chui vào gầm phản ngủ Vì sợ tiếng pháo nổ khi chập tối Ông nói với con trai Mẹ con nó không chịu quay về Như tôi đã dự đoán Cũng chẳng trách được Bởi vì ông bà bên đấy còn đang công tác Họ vướng đủ đường Phạm công binh ngước nhìn lên bầu trời đêm Chỉ còn ít giờ nữa là sẽ bước sang năm mới Nhưng anh hiểu dông tố vẫn chưa thể tan được. Thậm chí hệ lụy của nó còn dai rằng. Sau lần đón vợ con về ăn tết không được, qua cách nói của bố mẹ vợ, anh hiểu nhà vợ không muốn dính líu gì đến nhà họ phạm. Họ sợ ảnh hưởng đến nhiều thứ. Ngay như vợ anh bị dừng lớp tạm tình đẳng, điều này khiến cho vợ chồng anh đâm ra cũng sứt mẻ. Hóa ra, ở trên đời... Còn nhiều người coi việc phấn đấu cao hơn tất cả Giá như họ là quan chức cần thăng tiến thì còn dễ hiểu Ông huyện là cán bộ về Hưu hiu Vợ anh thì chỉ là xã viên hợp tác xã bình thường Có lẽ họ sợ lên lụy và chỉ biết lo cho bản thân Nghe kế hoạch của gia đình tính chuyển lên mạng đồng rừng Nơi mình công tác Phạm Công Minh nói thật ngay khi tin thằng Đức chạy sang bên kia chiến tuyến được công bố Ban giám đốc đã chuyển anh sang bên bộ phận trồng rừng. Nhưng thật ra cũng chỉ là cầm dao đi phát quang những lớp thực bì để chống cháy rừng mà thôi. Vậy anh không còn làm đội trưởng bảo vệ rừng nữa à? Dạ vâng. Lý lịch của con bị nó bôi đen rồi. Bây giờ thì còn làm gì được? Ông Thuận ngồi lặng người. Như vậy kế hoạch bỏ làng lên rừng lại không thành hiện thực. Ngay như con ông còn muốn về làng do không thấy tương lai gì ở trên lâm trường. Người ta nói họa vô đơn chí chẳng sai. Hôm 20 tháng Chạp, ông có đạp xe tới nhà bố mẹ vợ của Đức ở ngoài Hà Nội. Họ gọi là thăm hỏi sau trận bom Mỹ giải thảm. Nhưng mục đích cũng là muốn giải bày cùng với gia đình thông gia. Dù không tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng bà thông gia đã lịch sự xin phép cho con gái về ở cùng với gia đình. Họ nói cho có lẽ bởi căn hộ hai vợ chồng con trai ông từng sống vẫn thuộc về gia đình đó khi họ vừa bán vừa cho. Vợ chồng ông nào dám ý kiến? Còn chưa đầy 10 phút nữa là bước sang năm mới. Ông Thuận kể cho con trai, coi như là rũ bỏ hết vận hạn đang đeo bám ở trong nhà. Hôm xưa bố mẹ vợ của Đức có thông báo, vợ nó đã đơn phương gửi đơn li hôn ra tòa. Họ còn nhắc khéo, với tội bỏ theo giặc thì tòa sẽ xử thuận tình ly hôn sớm. Bắn thêm bi thuốc lão Thấy còn nửa phút nữa Ông Thuận nói như tự an ủi bản thân Đàn bà con gái có thể Thôi thì đành vậy Chưa biết trách ai được Tiếng pháo đã bắt đầu nổ vang Khắp cả làng trên xóm dưới Đợi cho thời khắc thiêng liêng trôi qua Ông Thuận chỉnh lại chiếc áo đại cán Rồi bước ra ngưỡng cửa để sông đất Lúc thắp ba nén nhàng Ở trên ban thờ tổ tiên Bất ngờ ông nhìn thấy thanh bảo kiếm Do con trai mang về dạo trước Thanh bảo kiếm Khiến ông nhớ lại hai lần mơ gặp vị tướng quân Hay quân vương gì đó Đòi lại bảo vật Dù bước sang năm mới quý xỉu được vài phút Nhưng ông Thuận bỗng cảm thấy ớn lạnh Chả có lẽ nào thanh bảo kiếm Lại có liên quan tới những việc không hay xảy ra Bằng một giọng chầm buồn Ông Thuận hỏi người con trai trưởng đang chắp tay phía sau lưng mình. Anh lấy thanh kiếm kia ở đâu? Nói ngay, việc này là rất hề trọng đấy. Các cụ hay nói, tháng giêng là tháng ăn chơi. Ngày trước, suốt nhiều ngày trước Tết và cả tháng sau Tết, Đình Làng Đông Sảnh thường mở chiếu chèo cho bà con thưởng thức. Vừa hát chèo vừa đi, có ngay những cô đầu trên phố huyện về biểu diễn. Tiếng đàn tiếng phách rộn ràng Ai cũng háo hức Dạo đó người cầm trầu nếu không phải là cụ tránh tổng Thì cũng cỡ ông lý tình Đám trương tuần chức dịch Chỉ le ve ở phòng ngoài nạt dân Rồi tranh thủ bóp vũ đàn bà Cô nào không có chồng đi bên cạnh Nhiều nhà có móc mặt Ở trong làng ngày đó Thường ngả bàn đèn Mùi thuốc phiện thơm lừng Khiến cho mấy con chó của nhà ấy đều dính nghiện Bọn đấy chỉ đợi nhà có khách Để lúc chủ nhân Mời khách ngậm và dọc tàu Là chúng nó lại hích mũi lên Đón những làn khói đầy ma lực Đồng vui nhất Là phải kể đến hội cờ bạc Những kẻ này thường sóc đĩa Từ làng này sang làng khác Họ đánh thầu đêm suốt sáng Nếu như vậy Thì sẽ không hiếm những cảnh tan cửa nát nhà Ngay đầu năm mới Từ ngày chấm dứt chế độ thực dân phong kiến Tại nạn cờ bạc và mê tín dị đoan bị chính quyền mạnh tay dẹp bỏ. Dân bẹp tai năm xưa cũng như các con bạc ngày đó đều ở tuổi xưa nay hiếm. Thế hệ sau đó tham gia cuộc trường kỳ kháng chiến thời chống Pháp những năm 1945-1954. Sau này là cuộc chiến chống Mỹ. Con người còn phải lo lao động sản xuất và chiến đấu. Đời sống văn hóa cũng được nâng cao qua nhiều hình thức mới. Năm nay trong niềm vui hòa bình được lặp lại, ông Nghĩa quyết định tổ chức ngày hội xuống đồng vào ngày mùng 4 Tết, việc này nhằm giúp cho bà con phấn khởi trong những ngày đầu năm. Trong ngày hội xuống đồng, cuộc thi Cấy Vụ Lúa Đông Xuân thu hút được nhiều người xem và cổ vũ. Mọi người đứng dọc bờ ruộng, réo tên người thi của xóm mình. Thể thức thi cũng đơn giản, mỗi xóm chỉ cần cử ra một người cấy giỏi và nhanh nhẹn khỏe mạnh. Ngay khi tiếng trống vang lên, người nào cấy nhanh cấy thẳng sẽ giành thắng lợi. Trên chiếc bàn phủ tấm vải hoa, một chiếc nồi nhôm bọc giấy đỏ sẽ trao cho người về giải nhất. Người giải nhi sẽ được trục bát sứ hải dương. Người giải ba sẽ được dăm trước khăn mặt. Phần thưởng có giá trị không chỉ về mặt vật chất, nó còn mang giá trị tinh thần to lớn. Người thắng giải sẽ được mọi người tấm tắc khen ngợi. Có mặt để cổ vũ và trao quà cho những người chiến thắng là ông Hùng Bí Thư đảng ủy, ông Nghĩa chủ tịch xã và bà Khuyên hội trưởng hội phụ nữ. Chính sự quan tâm của các cấp lãnh đạo vô hình chung tạo động lực cho bà con xã viên hăng say lao động. Trao giải và phát biểu xong, ông Nghĩa quay về trụ sở ủy ban. Giờ này hẳn cậu phấn thọt đã đun nước pha trà cũng như là xúc rửa đếu cày sạch sẽ. Trong lúc đó, ông Hùng Bí Thư sẽ đi chúc Tết mấy gia đình diện chính sách. Ngay từ dạo trước Tết trên cương vị chủ tịch xã, ông Nghĩa đã nghĩ đến thi hội thi châu. Bởi đối với làng quê thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng sau trận lũ năm trước, mấy con trâu của hợp tác xã, nông nghiệp và châu của hộ cá thể, dù đã ngắm chọn nhiều lần nhưng chưa có con nào được dăm ưng con mắt để mang ra tranh tài. Cuộc thi trâu như vậy đành phải hoãn lại để trong dịp năm mới sau vậy. Hút xong điếu thuốc Lào ông Nghĩa khoan khoái ngắm nhìn hệ thống phát thanh của xã do huyện vừa cấp tất cả đều là hàng viện chợ của nước bạn Liên Xô vẫn còn bọc trong hộp vốn là người đi công tác thoát ly từ sớm do vậy nhìn dòng chữ CCCP khiến cho ông thấy những điều mình được học và phát biểu về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đang dần thành hiện thực. Hệ thống thiết bị mới không giống như việc đọc bản tin thông thường Nó cho phép người sử dụng tiếp sóng và phát đi những bản tin của Đài Tiếng Nói Quốc gia Kèm theo đó là nội dung tin tức của những bài hát phong phú hơn trước rất nhiều Nhờ chương trình phát thanh của làng Bà con không còn cảm thấy thiếu những buổi diễn chèo hay coi hát cô đầu Hệ thống loa chính là món ăn tinh thần giúp cho mọi người có được rất nhiều thông tin hữu ích Đặc biệt trong 12 ngày Máy bay B52 của Mỹ giải thảm ở thủ đô Hà Nội việc không đưa được Việt Nam về thời kỳ đồ đá như tuyên bố của tổng thống Nixon kết quả là hiệp định Paris được ký kết giờ đây dân làng đi ngủ không còn lo giật mình mỗi khi nghe tiếng cảnh dồn dập cùng với tiếng còi báo động từ xa vọng lại chiếc cảnh làm từ vỏ quả bom treo ngay trước sân đình đã mất đi tác dụng Cả xã chỉ còn lại tiếng cảnh treo ở sân kho hợp tác, việc gõ cảnh chấm công dần dần. Đi vào nề nếp, nó tạo ra thói quen sản xuất theo phương thức mới. Đó là những điều mà ông hay phát biểu trong các hội cuộc họp. Đang mải mê trước những thành tựu mang tính chất đột phá, vừa nhìn thấy cô nếp vác cái bụng lùm lùm đi từ xa tới. Tự dưng, ông Nghĩ thì khó chịu ra mặt, ông thoáng nghĩ. Chắc đợt trước, ả này quấn bụng cho nên ít người để mắt. Lấy đâu ra việc cưới nhau, chữa được mấy ngày, bụng nó đã to như thế kia là thế nào? Không muốn bà chữa sông đất ủy ban, ông nghĩa sai cậu phấn thọt ra chặn ở ngay ngoài cổng để thông báo nhiệm vụ. Đáng ra ngày hôm nay, cô Nếp sẽ đọc bản tin chào năm mới. Tuy nhiên bây giờ việc đó do người khác đảm trách. Nói đúng hơn là cô Nếp được điều chuyển sang bên hợp tác xã. Làm mấy việc nhẹ nhàng để chờ ngày sinh nở Sau này, chủ nhiệm hợp tác xã sẽ có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp Việc phân công nhiệm vụ được ông suy nghĩ trong mấy ngày cận Tết Bây giờ đã đến lúc phải thông báo quyết định cho đúng trình tư Ông thấy thoải mái khi không còn phải nhìn mặt Người nhân viên giới quyền lắm như mưu nhiều mẹo để qua mặt mình Không hiểu cậu phấn thọt bị chất vấn cho nên cuống quá đã nói những gì Cô nếp tức giận đùng đùng bỏ đi chứ không bước vào trụ sầu ủy ban Nhìn dáng đi phăm phăm của cô Trông khác hẳn sự e lệ Hôm cầm bó hoa dơn đi bên cạnh chú rể đã luống tuổi Cô còn đi nhanh hơn cả mấy người phụ nữ khỏe mạnh Không hề giống những người đang mang bầu Cần phải đi nhẹ để tránh động thai Không bận tâm đến thái độ của cô nhân viên Ông nghĩ vân về thuốc lào bắn thêm một bi nữa Dẫu muốn làm cho Giang Ngô ra gia khoai việc cha đứa bé trong bụng của cô nếp là ai. Thế nhưng ông biết việc đó sẽ cho mọi người có dịp được bàn gia tán vào. Điều đó không có lợi cho người lãnh đạo. Uống chưa xong ấm trà, ông đã thấy bà con đổ xô ra chỗ ruộng vừa thi kế xong. Cảnh tượng y như là có hai con trâu húc nhau dạo xưa vậy. Thế nhưng lần này là hai người phụ nữ của làng Đông Sành. Điên tiết do bị bà khuyên bêu dếu chuyện chồng mình không có khả năng đàn ông. Từ đó suy ra cái thai trong bụng là trở hoang Cô nếp quyết định đi tìm con mẹ lắm mồm để chừng trị Người dân quê vốn hiền lành chất phác Bà con chăm chỉ làm ăn và ngại động chạm với lãnh đạo Nhưng cô nếp không nằm trong số đó Từ lâu vốn biết tính bà khuyên chẳng tốt đẹp gì Nhưng vì không đụng chạm tới mình Bởi vậy cô cũng chẳng mấy để tâm những việc bà ta làm Tuy nhiên lần này thì lại khác Thoáng nhìn tới bà hội trưởng hội phụ nữ Đang cầm cuốn sổ trên tay Vừa đi vừa nói chuyện thân mật Cùng với ông Hùng Bí thư đảng ủy của xã Cô nếp nhanh tay bưng chiếc thống Đựng phân cho của ai Để trên bờ ruộng lao tới Trong lúc bà khuyên còn đang cười Chưa khép miệng Cả thống phân do đổ ụp luôn từ đầu tới chân kèm theo đó là tiếng chửi như xé vải Khiến cho dân làng đổ ra xem Cô nếp túm tóc của bà khuyên Kéo xuống rồi chửi Này mày tưởng mày tưởng hơi hớm lắm ấy Mà suốt ngày mày đi dựng chuyện Đi mà nói xấu người khác Tao có chửa cũng không đến lượt tổ tông nhà mày Phải sắm lọng vàng mà bày ra hương án mà thờ nhá Chừng như còn chưa hả cơn giận Dù bụng mang dạ chửa Nhưng cô nếp vật bà khuyên xuống ruộng lúa vừa cấy Túm chặt tóc con mụ lắm đều mà dìm xuống Cô to tiếng chửi vào vạch tội kẻ đã làm cho biết Bao nhiêu người làng phải tan cửa nát nhà Dù là người hoạt khẩu lợi ngôn Nhưng bà khuyên bị bất ngờ không phản ứng kịp Cả người bà vừa chui Từ trong đống cho bếp ra Không hiểu rõ nguồn cơn sự việc Ông Hùng Bí Thư chỉ dám đứng trên bờ khuyên can Ông sợ bước hụt xuống ruộng Sẽ làm hỏng đôi giày cô Sư Gin Một năm chỉ dám sỏ đi Trong mấy ngày lễ Tết hoặc dịp quan trọng Màn trả thù có 102 Chỉ dừng lại khi Có mấy người đàn ông Nhảy xuống gỡ hai người rời ra Vừa lúc này Ông Kính không biết nghe ai mách, đạp xe vội vàng tới ruộng, nhìn khuôn mặt của vợ mình đang bừng bừng bốc hỏa, còn trên tay vẫn còn một nám tóc của con mụ buôn chuyện. Ông Kính chỉ nhẹ nhàng nói, Thôi, mình lên xe tôi trở về, năm mới cần giữ hòa khí. Bức tranh đời sống mới ở nông thôn vừa tưng bừng lúc trước trong giây lát đã bị trận đánh nhau, làm cho nhuốm màu cho bếp. Không còn lạ gì tính của bà khuyên, Dân làng nhiều người mừng thầm trong bụng, họ thấy hạ lòng hạ dạ vì ấm ức lâu nay chưa được giải tỏa Có mặt chứng kiến màn trả thù của cô nếp, tự nhiên Phạm Công Binh nhớ tới việc vợ mình vừa kể hôm trước. Chính bà khuyên đã vạch tội cho cô phải rời xa nhà họ Phạm nếu còn muốn tiếp tục phấn đấu vào đảng. Khi bà hội trưởng phụ nữ tóc tay cùng quần áo bê bết phân do, lộ trộn lẫn bùn đi ngang qua mặt, Phạm Công Binh nói ngay. Đúng là ông trời có mắt cả đấy Bà xoan đun bếp nấu mì Do còn nồi nước xương sẵn quả cà chua cùng với rau xà lách Cho nên bữa ăn của vợ chồng bà Tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chất Dù trong trạn Vẫn còn cặp bánh trưng Tuy vậy thời tiết năm nay giúp cho bánh trưng Sẽ không bị mốc Bà tính sẽ bóc ăn dần Hôm nào chán thì rán Ăn cùng với xua hỏng muối Cả sáng bước chân chưa bước chân ra khỏi cổng Như mọi việc xảy ra bên ngoài Bà đều nắm được cả Từ chuyện ai giành giải nhất giải nhì giải ba Trong cuộc thi cấy Phần thưởng gồm những gì Những việc chấn động nhất của làng Đông Sảnh ngày hôm nay Tỉ như là việc bà khuyên bị cô nếp Bên ủy ban đổ phân do Và dìm đầu sống ruộng Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ Làm cho cả làng một phen xôn sao bàn tán Không lạ gì tính Con mủ hay dình mò chuyện nhà người ta Rồi đơm đặt Đến bây giờ bà xoan thấy tiếc khi nhường chức hội trưởng phụ nữ cho người kém đức. Ngày đó bà ban khoan vì chồng đang là đương kim chủ tịch xã nên bà mà làm hội trưởng phụ nữ e rằng không thuận. Nhờ thế Mู่ Khuến mới có cơ hội nhưng cũng từ đó tính sống lại có chỗ dụng võ. Chính điều này khiến cho bà Ân Hà kể từ lần bà hội trưởng phụ nữ nhất quyết phải tổ chức cuộc họp hội phụ nữ để tống cổ bà giá ra khỏi hội mẹ chiến sĩ. Bà Soan đã thấy phẳng phất trên khuôn mặt của bà Khuyên hình ảnh của mấy vị trong đội cải cách năm nào. Hình như nghiện đấu tấu từ thời còn trẻ. Do vậy, bà ta muốn lôi bà Giá ra cuộc họp để phê bình cho sướng miệng. Dù cuộc họp ấy chẳng có bà Giá đến dự, nhưng cũng không vì thế. Bà Khuyên ngừng nói suốt 2 tiếng đồng hồ với vẻ say mê. Nấu xong món mì nước sền sệt có cà chua cùng rau xà lách ăn kèm cho mát. Bà Soan nghe tiếng xe đạp của chồng từ bên ngoài đi vào. Nhìn khuôn mặt ngày đầu năm của chồng có vẻ không vui. Bà bưng xong mì lên nhà, do mì đang nóng, chưa ăn ngay được. Bà hỏi chồng về việc cô nếp và mụ khuyên ở bên ủy ban tính xử lý thế nào. Mấy hôm nữa thường vụ sẽ đưa ra mức kỷ luật. Không thể dung túng cho một cán bộ ủy ban mà làm càn như vậy được. Bà Soan đặt bát mì trước mặt chồng rồi thong thả phân tích. Ông là chủ tịch xã Ông phải có cái nhìn công tâm Những người như cô Nếp đã mất đi cả tuổi trẻ Vì chồng hy sinh nơi chiến trường Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ à, Ấy là được làm mẹ Cô có trở với ai Đâu còn quan trọng Bởi vì nhóm Kính đã đăng ký kết hôn rồi Ông Nghĩa bực tức cho biết Đánh người là vi phạm Chưa kể Mụ Khuyên còn là hội trưởng hội phụ nữ Bà Soan Khẽ lắc đầu Thay vì chăm lo đời sống cho bà con Ông để con mụ trùm buôn chuyện rắt mũi Cho nên gạt cô nếp ra khỏi việc phát thanh Đó là nguyên nhân làm cho cô ấy nổi cơn điên Người đáng trách đầu tiên phải là kẻ đi đơm đặt chuyện Đó là sự phá hoại hạnh phúc nhà người khác Thấy chồng im lặng Bà Soan nói Việc chồng điều cô nếp xuống đội sản xuất và hợp tác Như vậy công tác chăm lo gia đình chính sách của ông hay quá Việc ủy ban Bà đừng có can thiệp vào Ông Nghĩa thủng thẳng cắt ngang câu chuyện. Tôi biết rồi, gái quá, không bàn chuyện triều đình. Không đợi chồng ăn xong còn rửa bát như mọi ngày, bà Soan cầm thẻ hương cùng cành câu đi lễ chùa, mặc dù biết ông không thích do ngại mang tiếng này nọ. Hồi trước, triều chồng, cho nên ngày dằm mùng 1 bà hiếm khi lên chùa, nhưng từ ngày người con trai lên đường ra trận, người con rể hy sinh ở chiến trường, Bà lên chùa tụng kinh niệm Phật cho đỡ buồn. Chùa làng do hoàn cảnh chiến tranh cho nên chưa thấy vị sư nào về chủ trì. Mọi việc trông non và nhang khói đều do các bà vãi thay nhau thực hiện. Giờ đây tuy chưa phải là già nhưng bà xoan đến chùa cũng là một cách tìm thế niệm an yên nơi cửa Phật tử bi. Bà mong con trai lành lặn trở về, không cần công cán hay huân chương đỏ ngực làm gì. Đối với bà, Sự bình an hơn tất thầy. Trời tràng vãng tối, bà Soan thanh thản bước từ ngôi chùa làng ra ngoài. Bất chật tiếng loa làm cho bà giật mình. Khi nhìn thấy cậu phấn thọt cán bộ ủy ban, cầm chiếc loa trên tay, chắc đây là đồ ở trên huyện vừa trang bị, cho nên cậu này ghé miệng alo dù chẳng có việc gì quan trọng. Không hài lòng vì trốn tâm linh, Bà con dân làng đến chùa cầu may lại bị tiếng loa làm ở Mỹ. Bà xoan gọi cậu phấn lại căn dặn. Nếu đi qua những nơi tồn nghiêm như đỉnh chùa miếu mạo, thì hãy tĩnh lặng một chút. Nhận ra vợ ông chủ tịch xã, cậu phấn thọt xấu hổ, liền vâng dạ rồi cầm loa, rẽ sang hướng khác. Bà xoan thoáng thấy bóng dáng bà giá, thập thò ngoài rặng nhãn, ở trên tay cũng cầm bó nhang. Bà đoán ngay là bà Giá muốn vào chùa nhưng ngại lúc ấy còn đông người. Bước tới bên cạnh bà Giá đang ngại ngùng. Bà Soan cầm tay dắt vào chùa bởi bà biết không thể nào lặng tránh mọi người mãi được. Ai có tội thì người ấy phải gánh. Phận làm cha làm mẹ chỉ gánh đỡ phần nào. Đẩy nhẹ bà Giá tới trước gian tam bảo. Bà Soan nói nhỏ. Trước Phật tổ, mọi chúng sinh đều bình đẳng. Ai tín Phật thì sẽ thoát khỏi bể trầm luân. Đúng ngày cô Nếp bị điều chuyển sang bên hợp tác xã nông nghiệp Dân làng Đông Sảnh được nghe giọng phát thanh mới Cô này là con dâu của bà Khuyên, chủ tịch hồi phụ nữ Có lẽ mọi người nghĩ bà Khuyên dỗi việc hay chọc máy chuyển thiên hạ Nhưng giờ đây lại phải nghĩ lại Bởi sau vụ va chạm với cô Nếp, con dâu bà chám ngay được vào chỗ nhàn hạ Nhưng giờ đây thì mới biết liệu rằng đó có phải là âm mưu của bà Khuyên Mấy năm trước bà khuyên buôn chuyện, ông chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp có tham ô một bao cám về cho vợ. Sau đó người cháu họ đã ở cương vị đó. Như vậy hễ mà bà nhắm đến ai đều có mục đích rõ ràng. Không hổ danh là thành viên tích cực thời đấu tố. Miệng lưỡi của mù khuyên được bù đắp được lỗ hỏng về kiến thức do văn hóa có hạn. Nếu chưa từng biết rõ, chỉ cần gặp và nghe đọc vanh vách mọi nghị quyết, Người nghe có thể nhầm là gặp được cán bộ cấp huyện trở lên Người lợi ngôn hoạt khẩu lại có nhiều thông tin Do vậy bà luôn tự hào về bản thân Đứng bên cạnh chiếc cảng hợp tác Bà khuyên hướng mặt về phía loa truyền thanh treo ở trên cây Dù tạm thời chưa có tin tức gì đặc biệt Khiến cho dân làng lắng nghe như hồi máy bay Mỹ ném bom giải thảm Nhưng cốt là bà nghe giọng cô con dâu lần đầu lên sóng phát thanh của làng Sau trận đòn tơi bời của cô nếp Ngẫm lại bà vẫn thấy xứng đáng Bởi vì phần lợi thuộc về mình Chấp gì các loài đàn bà thành nanh màu đỏ Không được sự nhàn dỗi như bà khuyên Hôm nay ông Kính Không vội đưa thư như mọi ngày Ông đạp xe đến thẳng ủy ban hành chính xã thống nhất Để hòng gặp mấy vị lãnh đạo chủ chốt có việc Không mặc bộ quần áo bộ đội sờn vai Và còn vá tích kê ở hai đầu gối như mọi ngày Ông kính mặc bộ quân phục còn khá mới, trên ngực còn gắn đủ các loại huân huy chương cùng huy hiệu. Nhìn ông giống như là đi dự hội nghị, toàn quân thì đúng hơn. Nhưng mục đích của việc đến ủy ban lần này chính là để đòi quyền lợi cho vợ mình. Trong cuộc chiến khốc liệt, trước đây đối diện với súng đạn của kẻ thù và cái chết cận kề ông cũng không sợ. Do vậy, đối diện với các đồng chí lãnh đạo, đối với ông là việc hết sức bình thường vừa nhìn thấy ông kính oai bước vào, đoán là có chuyện cho nên phấn thọt vội cầm chiếc loa, lùi nhanh ra ngoài cánh đồng ngợp tác. Dù sao việc cô nếp tóm tóc bà khuyên cũng đủ làm cho mọi người khiếp sợ, giờ bóng kính ông đến thì đúng là to chuyện. Ngồi trước mặt ông Hồng Bí thư và ông Nghĩa chủ tịch, ông kính đặt lá đơn lên mặt bàn rồi dõng tuyên bố: "Đồng chí Nguyễn Minh Tráng Bí thư huyện ủy trước là tiểu đội trưởng chỉ huy của ông Chính đồng chí đó đã cõng ông lui về trạm quân y tuyến sau Việc bị thương trong chiến đấu là điều không cần bàn cãi Cũng như vợ ông bây giờ là vợ của một liệt sĩ trước đây cũng thế Giờ đây các đồng chí lãnh đạo định điều chuyển cố xuống đội sản xuất Xét về tình về lý đều không ổn Bởi bà khuyên là người đơm đặt chuyện để gieo tiếng sống cho người tốt Trong khi trên cương vị hội trưởng hội phụ nữ Bà đó phải lo gieo chồng những điều tốt đẹp. Trong lúc ông Hùng đeo kính đọc tờ đơn. Ông Kính cho biết mình đã chuẩn bị gửi đơn lên trên văn phòng đảng ủy. Phản đối cách phân công công việc tùy tiện như vậy. Tùy công cán bộ bàn bạc rồi quyết định. Bản thân ông Nghĩa cũng không lường trước được tình huống này. Nếu lá đơn này mà gửi lên huyện thì chắc chắn là to chuyện rồi. Ông đành đưa ra giải pháp tình thế. Ờ, chúng tôi chưa quyết định vì còn phải họp bàn đồng chí đồng chí hay yên tâm bước ra ngoài bắn một bi thuốc nào ông kính ngửa mặt nhà khói xong liền nói ngay việc của Ủy ban xã ông không làm bàn nhưng nếu như có gì khuất t tất ông sẽ gửi đơn lên huyện thậm chí là lên cả trung ương thời chiến không thể trù ốm gia đình có công như vậy còn gì là chính sách hậu phương quân đội ông Hùng Bí Tư ôn tổn khuyên bảo sự việc đồng chí nếp Đánh đồng chí Khuyên Cả làng đều biết Tôi là người trực tiếp chứng kiến Do vậy không thể không học bàn kỷ luật Lức nhìn có con dâu của bà Khuyên Đang ngồi trước hệ thống máy móc thu phát truyền thanh Vừa được chuyển về trước Tết Nơi đó là nơi trước đây cô nếp hay ngồi Ông Kính phủi quần đứng dậy nhắc nhở Các đồng chí Đừng như bà con dân tộc trên miền núi hay nhận xét Cán bộ trên cây nói hay hơn cán bộ dưới đất Nhìn theo bóng dáng người cựu chiến binh khuất xa, ông Hồng Bí Thư trao đổi cùng với ông Nghĩa chủ tịch về việc cô nếp đã sai khi sông và hành hung chửi bới, chị khuyên. Thế nhưng đúng như đồng chí Kính vừa nói, trong chuyện này chị khuyên là người sai. Thường vụ đảng ủy sẽ họp và thống nhất quan điểm. Việc này chỉ dơ cao đánh khẽ, đang lúc nước sôi lửa bỏng. Vì muốn thay thế chức Bí Thư đảng ủy, ông Nghĩa cũng không muốn bị gọi lên huyện vì lá đơn. Do vậy ông gật đầu chấp thuận ngay phương án đó Việc bố trí cô nếp sang hợp tác xã được gác lại Ông báo luôn cho bí thư đảng ủy Sẽ điều cô nếp sang trông non nhà trẻ của xã Việc đó phù hợp với người sắp làm mẹ Như thế cũng tiện cả đôi đường Hai vị lãnh đạo của xã Đều nhất trí với phương án Kỷ luật điều chuyển cô nếp Như vậy sẽ không gây khó xử cho mọi người Hai người lại đứng lên thay phiên nhau Mỗi người bắn một bi thuốc lào Tự nhiên bà khuyên ở ngoài bước vào với vẻ mặt đầy quan trọng, đợi cho khói thuốc tan dần. Bà khuyên vội vàng mách chuyện hôm nay cậu tới chủ nhiệm hợp tác xã, không thấy cô nếp đến nhận việc, như thế là vô tổ chức, vô kỷ luật. Ông Nghĩa hắng giọng nhắc nhở bà khuyên quay lại chỗ ruộng cấy hôm trước, đếm kỹ xem hỏng mất bao nhiêu cây mạ non để chia đôi thiệt hại. Hai bên cùng đền bà khuyên phân trần làm sao mà đếm được cái chỗ mạ non đó. Họa có mà đánh đố Ông Hồng Bí Thư cầm cuốn sổ tay đi có việc Nhưng vẫn kịp nhắc Do chuyện gì ở nhà làng này bà chả biết Đếm vài cây mạ non thì ăn thua gì Vừa thấy người con dâu của bà khuyên Chuyển tiếp một bài hát chống Mỹ hào hùng Ông Hồng Bí Thư nói với ông Nghĩa Chủ tịch xã một câu đầy ẩn ý Các cụ xưa dạy cấm có sai Sữa nuôi phần xác Tiếng hát nuôi phần hồn